Giao lưu hội, đã là chúng ta nhân tử, như thế nào còn dám ở người khác địa bàn thượng như thế kiêu ngạo. Dưới đài hòa Điền Tú Vân một cái ý tưởng có khối người, chỉ là nhất quán tự dự vì lễ nghi trí bang, cũng không thể bởi vì nhân ra kiêu ngạo liền có cái gì quá kích hành vi. Cho nên ở cái này vóc dáng thấp nam tử xuống đài sau, ngay sau đó liền có quốc nội đại biểu lên sân khấu, cũng là một phen đầy nhịp điệu đem người trước lý luận bẹp không được, đương nhiên này không phải khí phách chi tranh, mà là trải qua nghiêm túc phân tích lúc sau. Mới có thể như thế lên đài phản bác Chẳng qua quốc nội đại biểu phản kích Cũng không có bình ổn đối phương tiêu ngạo Ngược lại lại đưa tới đối phương lại lần nữa lên đài cãi lại chương 317 y thuật so đấu Như thế tới tới lui lui vài lần Hiện trường nghiêm nhiên biến thành một hồi về châm cứu thuật biện luận Hai bên bên nào cũng cho là mình phải Đều không nhường nhịn Làm quốc nội ban tổ chức Tự nhiên không thể nói trận này biện luận ai thắng ai thua Mà mặt khác đến từ biệt quốc chuyên gia Cũng không có mấy cái đối châm cứu có nghiên cứu Tự nhiên cũng nói không nên lời tốt xấu tới. Trong lúc nhất thời hiện trường lâm vào cục diện bế tắc, ở người chủ trì không biết hẳn là làm sao bây giờ thời điểm, lại lần nữa từ đối địch quốc đại biểu lên sân khấu. Lần này bọn họ không có lại tiếp tục biện luận, mà là đưa ra so đấu. Cũng chính là từ hai bên các gia một cái thân hoạn nghi nan tạp chứng bệnh hoạn, trao đổi trị liệu, so đấu nào một phương thực lực càng cường. Thua kia phương liền phải thừa nhận thắng kia phương lợi hại, hơn nữa phát tin nhận đồng đối phương quan điểm, đồng thời cho phép Thắng phương phái người tới thua một phương học tập truyền thừa kỹ thuật. Đến nỗi cái gì là truyền thừa kỹ thuật, cái này có thể ở thi đấu trước hai bên thảo luận tương định, nói trắng ra là chính là thua một phương cần thiết nộp lên một cái y học bí phương. Này xem như có tiền đặt cược thi đấu, ở đối phương để xong lúc sau, quốc nội trong đội ngũ trong lúc nhất thời có chút an tĩnh, cái gọi là súng bắn chim đầu đàn, hơn nữa loại này thời khác, chỉ có thể làm đại nhân vật định đoạt. Bởi vì trên đài khiêu khích nói, hiện trường thực sự an tĩnh một hồi. Mặt khác nước ngoài đại biểu, sau khi nghe xong phiên dịch lúc sau, đều là vẻ mặt hứng thú nhìn về phía quốc nội đoàn đại biểu. Một lát sau, đại khái là có người đi thỉnh giáo lãnh đạo, không bao lâu, liền có một người lão giả không nhanh không chậm đi lên đài, cầm mịt đầu tiên là đem ở đây người đều nhìn lướt qua, mới mở miệng nói. Nếu xuyên đảo tiên sinh như thế nói, chúng ta đây ha có bất đồng ý đạo lý, không bằng liền ngày mai buổi chiều đi, cũng không cần câu nệ với chúng ta hai nước, mặt khác có hứng thú đại biểu, cũng là có thể tham gia sao Cự lão giả trầm ngĩ, các ngươi không phải muốn xem náo nhiệt sao? Vậy dứt khoát cùng nhau kết cục tỉ thí được. Ban tổ chức người đều như thế nói, mặc các quốc gia đại biểu mặc kệ trong lòng là như thế nào tưởng, nhưng là cũng đều không hảo cự tuyệt, vì thế một hồi buồn hẳn là hai cái quốc gia chi gian tỉ thí, trực tiếp liền mở rộng đến các quốc gia y lý học so đấu. Đương nhiên, Hoa Hạ bên này vẫn là đồng ý sẽ lấy châm cứu làm chủ yếu trị liệu thủ đoạn, đến nỗi cái kia xuyên đảo đưa ra tiền đặt cực, cũng tự nhiên ứng hạ, bất quá mặt ngoài Chỉ là nói luận bản học tập. Hoa hạ bên này tất cả chiến, đối địch quốc bên kia liền không hề có cái gì thanh âm ra tới, đến nỗi mặt khác quốc gia đại biểu, tuy rằng không có làm thành thuần túy quân chúng, nhưng là khó được một lần các quốc gia so đấu cơ hội đảo cũng không nhiều lắm, cho nên cũng không có đối hoa hạ tên này lão giả đề nghị có cái gì bất mãn. Điền Tú Vân vẫn luôn bảng quan này hết thể phát triển, trong lòng suy đoán đối địch quốc nhất định là có cái gì chuẩn bị ở sau, nếu không không có khả năng như thế kêu ngạo, còn đương trưởng thiết hạ khiêu chiến tái Bất quá mặc kệ sự tình như thế nào, Điền Tú Vân đều hạ quyết tâm, nếu ngày mai thi đấu có trạng vùng nói, nàng nhất định sẽ không đứng nhìn bản quan. Chỉ là lại nghĩ tới giữa trước kia khởi giết người sự kiện, nàng ở cẩn thận tìm tòi hoàn chỉnh đống kiến trúc lúc sau, cũng không có phát hiện cái gì quá nhiều có giá trị đồ vật, đặc biệt là thi thể nàng cũng không có nhìn đến, cho nên không hảo từ giữa tìm ra cái gì hữu dụng manh mối tới. Hiện giờ, nàng chỉ có chờ ngày mai giao lưu hội sau khi chấm dứt, nếu cảnh sát có thể thuận lợi tìm được hung thủ. Vậy không cần nhiều quản nếu cảnh sát như cũ hết đường xoay sở nói, không thiếu được nàng muốn tham gia điều tra. Chỉ là ở Điền Tú Vân trong lòng, nàng một cái nguyên anh kỳ đại tu sĩ, thủ đoàn nhiều, như thế nào cũng có thể tìm được hung thủ, cũng coi như là vì chính mình rửa sạch nước bận. Trưa hôm đó 6 giờ rưỡi sau, hôm nay giao lưu hội tuyên bố chính thức kết thúc, buổi tối từ Hoa Hạ phía chính phủ ở Diệu Phượng Tường cửa hàng chuẩn bị một hồi tiết tối, dùng để khoản đãi các quốc gia đại biểu. Cùng thời gian... Còn ở Cục Cảnh sát Tăng ca Sao Mai, nhận được một cái báo án, nói là ở Thành Bắc một cái vứt đi trong viện, có người phát hiện một khối vô mặt nữ thi. Cục Cảnh sát bên này một nhận được báo án, lập tức liền đem án tử giao cho Sao Mai nơi hình cảnh một đội, bởi vì giữa trưa thời điểm, tất cả mọi người biết, Sao Mai mới tiếp nhận cùng nhau vô mặt nữ thi án. Trước bất luận cụ thể tình huống như thế nào, đơn liền thi thể quen biết độ, đồng dạng ở Cục Cảnh sát Tăng ca Cục trường, liền đem này hai khởi án tử làm công án. Hơn nữa giao cho sao mai dốc hết sức phụ trách. Sao mai, lần này liên hoàn giết người án, ngươi nhất định phải nhanh hơn tìm kiếm hung thủ, ngàn vạn không cần ở phát sinh để tăng khởi, này thật sự là tính chất ác liệt tới rồi cực hạn. Huệ Châu trong thành cục cảnh sát cục trưởng Lâm An Quốc vẻ mặt nghiêm túc. Huệ Châu mấy năm nay, rất ít phát sinh loại này ác tính án mạng, thả thủ pháp như thế tàn nhẫn, càng thêm khiêu khích chính là giữa trưa mới phát sinh cùng nhau lúc sau, buổi tối ngay sau đó lại tới nữa cùng nhau, cái này hung thủ thật sự là quá bãi Lâm cục, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ mau chóng bắt lấy hung thủ. Sao Mai nghiêm túc trả lời, hắn đã thật lâu không có tăng ca, không nghĩ tới liền có người ngại hắn nhật tử quá đến quá nhàn nhã, thế nào cũng phải làm điểm sự tình ra tới. Thực hảo, ta tin tưởng ngươi năng lực, có cái gì yêu cầu cục cảnh sát phối hợp, nhất định không cần khách khí, bắt lấy hung thủ là quan trọng nhất. Lâm An Quốc tín nhiệm hướng sao Mai cười cười. Đúng vậy sao Mai đáp, trong lòng biết đây là bởi vì vừa lúc đuổi ở giao lưu hội trong lúc, Như vậy nhiều nước ngoài đại biểu còn ở Huệ Châu, nếu là không thể nhanh trong phá án, chỉ không chuẩn liền gây họa, đặc biệt là giữa chưa kia chàng án mạng, vẫn là phát sinh ở giao lưu hội hội trường ngoại trong hoa viên. Cục cảnh sát bên này bởi vì liên tiếp hai khởi phát sinh án mạng mà tăng ca thêm giờ, Lưu Văn Quân làm giao lưu hội trong lúc cảnh giới đội trưởng, trả lại đội thời điểm, cũng hướng thượng cấp hội báo lần này tình huống. Cũng may Lưu Văn Quân trực hệ cấp trên còn tính minh lý lẽ, không có đem chuyện này sai toàn quái ở hắn trên người. Rốt cuộc ai cũng không thể tưởng được, sẽ có người tại đây loại thời điểm, sát một cái hoàn toàn không có thân phận người. Không sai, vào buổi chiều thời điểm, mang về cục cảnh sát thi thể, đã bị chứng thực thân phận. Người bị hại tên là Chu Mỹ Nhi, mấy năm mới 24 tuổi, chưa lập gia đình. Đến từ An Nam Thị Đệ Nhất Bệnh viện, cũng là cùng đội tiến đến tham gia giao lưu hội, không có gì bối cảnh, đến nỗi vì cái gì có thể tới tham gia giao lưu hội, đại khái là dùng cái gì không thể gặp quang thủ đoạn. Rốt cuộc theo cảm kích người ta nói, cái này kêu Chu Mỹ Nhi, thực sự giải quá một trường Mỹ diễm khuôn mặt. Tuy nói Lưu Văn Quân không có đã chịu cái gì trừng phạt, nhưng là hắn trong lòng lại rất tự trách, thân là cảnh giới đội đội trưởng, hắn trách nhiệm tâm chính là bảo hộ giao lưu hội an toàn. Chính là vả mặt chính là, cố tình liền xuất hiện tham dự nhân viên thảm tao độc thủ sự tình, này cũng làm hắn ở sở hữu tham dự cảnh giới nhân viên Trung, ném đại mặt. Lại nói Điền Tú Vân bên này, buổi tối tham gia xong yến hội sau. Liền trở lại phòng đả tọa nghỉ ngơi, lúc này nàng còn không biết, lại xuất hiện một khối vô mặt nữ thi, nếu không nhất định sẽ không như thế bình tĩnh. Tới rồi sáng sớm hôm sau, Điền Tú Vân cứ theo lẽ thường lên rửa mặt chuẩn bị đi tham gia giao lưu hội, buổi sáng giao lưu hội, đại khái hơn phân nửa này đây lý luận giao lưu là chủ, đến nỗi buổi chiều, chính là ngày hôm qua đính tốt ý lý thuật so đấu. Chỉ tiếc không đợi Điền Tú Vân đi giao lưu hội tràng, liền nên đón tìm nàng sao mai, quang xem đối phương nghiêm túc biểu tình nàng liền biết Nhất định là lại đã xảy ra cái gì sự tình Ngượng ngùng Như thế sớm quay giày ngươi Có một số việc Muốn tìm ngươi hiểu biết một chút Sao Mai ôn hòa không mất lễ phép hướng Đang muốn ra cửa Điển Tú Vân cười cười Cũng thuyết minh ý đổ đến chương 318 manh mối lại đoạn Không quan hệ Thỉnh bên trong ngồi đi Điền Tú Vân quay người lại mở ra phòng Mời Sao Mai cùng hắn đồng sự cùng nhau tiến vào Phòng trưng là đoán trước đến cái này trường hợp Cho nên Sao Mai mang đến chính là Một nam một nữ hai gã đồng sự Vì chính là khả năng sẽ tiến vào đến Điển Tú Vân sở trụ phòng, tránh cho phát sinh xấu hổ sự tình. Cảm ơn. Sao mai trong lòng kinh ngạc một chút, không nghĩ tới này Điển Tú Vân thật đúng là liền như thế ngay thẳng, chỉ là không biết, này đó biểu hiện rốt cuộc là thật tình vẫn là giả vờ. Điển Tú Vân đầu tiên là cấp 3 người phân biệt đổ một chén nước, may mắn trong phòng vừa lúc có một bộ tiếp khách ghế dựa, vừa lúc là bốn đem ghế dựa. Không biết khải đội trưởng lần này tới, có phải hay không ngày hôm qua án kiện có cái gì tiến triển. Điền Tú vẫn Đảo xong thủy sau, cũng thuận thế ngồi ở ba người đối diện. Đích sắc cùng ngày hôm qua án kiện có chút quan hệ, bất quá hôm nay tới là muốn hỏi một chút, đêm qua khoảng 7 giờ, ngươi người ở cái gì địa phương? Sao mai hướng bên người đồng sự ý bảo một chút, thấy đối phương lấy ra nổ kẻ bước sau, mới mở miệng nói chuyện. tối hôm qua 7 giờ, ta kia sẽ còn ở khách sạn trong yến hội. Điền Tú Vân Kỳ quái đối phương vì cái gì sẽ như thế hỏi, nhưng là biết, nhất định là đã xảy ra cái gì cùng án kiện có quan hệ sự tình. Có người có thể đủ chứng minh sao? Sao Mai ngay sau đó hỏi. Cái này ta không rõ ràng lắm, nhưng là hẳn là sẽ có người nhìn đến qua ta. Tối hôm qua Yến hội cũng là tự giúp minh thức, cho nên Điền Tú Vân có thể xác định khẳng định có người gặp qua nàng. Chẳng qua cái này lời nói nàng không thể giảng quá vẹn toàn, rốt cuộc chỉnh tràng Yến hội, nàng liền không có một cái nhận thức người. Tối hôm qua, ở Thành Bắc một cái vước đi trong viện, lại xuất hiện một khối vô mặt nữ thi. Sao Mai trong lòng đã không sai biệt lắm tin tưởng Điền Tú Vân nói.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 Cho nên ở thiết bị thiếu thôn dưới tình huống, những cái đó chuyên gia cũng chỉ là đang xem khám cơ sở thượng, viết một ít bệnh lý phân tích cùng hậu kỳ trị liệu phạm án, lại nhiều liền không có. Cho nên đường Du lão mang theo Điền Tú Vân lên đại khi, tên kêu bệnh hoạn tới thời điểm là cái dặn gì, hiện tại vẫn là cái dặn gì, phía trước bác sĩ cơ bản liền không có ở trên người hắn tiến hành quá trị liệu hành vi. Kế tiếp như thế nào làm? Du Láo đứng yên sau, nhỏ giọng hỏi Điền Tú Vân. Ngài Láo cư việc kim kim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 cho nên giống lại đi quan sát quan sát. Điền Tú Vân trả lời. Ơn, cái này không thành vấn đề, chờ hạ ta tìm Lao Vương nói hạ là được. Hạ Lao ra tử không để bụng liền đứng hạ, dù sao cũng khai quá một lần cửa sau, nói vậy Vương lão nhân cũng không ngại lại khai một lần. Cảm ơn hạ ra ra. Tuy rằng vừa mới không thấy được Vương lão nhưng là từ hạ Lao nói, Điền Tú Vân biết Vương Láo đêm nay cũng tới, chẳng qua không cùng hạ Lao ở bên nhau. Vừa mới ta chính là nghe cái kia du Láo nói.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 Điền Thú Vân khinh thường quá nhiều đi nói mặt trời mọc quốc đề tài, dù sao lần này sự kiện đã sắp kết thúc, chờ đến nàng đêm nay lại đi thăm thăm, là có thể hoàn toàn chấm ứng dứt. Ha ha ha nói không tồi. Hạ lao hảo khí cười, trong lòng tự nhiên cũng là chướng mắt mặt trời mọc quốc. Theo thiệt tối tới gần kết thúc, Điền Thú Vân sớm là liền cùng quen biết vài vị cáo tử, đêm nay qua đi, đại khái những người này đều sẽ cắt hồi các nơi, chỉ là trước mắt nàng còn có chuyện muốn đi làm. Từ thiệt tối ra tới thời điểm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 Mà thương thái minh cái này cũng không nhiều lời, trực tiếp sử nổi lên âm dương sư thủ đoạn, tuy nói lời hắn hiện tại trạng thái không chê âm thức có chút khó khăn, chính là hắn thuộc hạ nhưng không ngừng này một cái thức thần. Mỗi một cái âm dương sư đều là có thể dưỡng nhiều thức thần, chẳng qua giống âm thức loại này đỉnh cấp lợi hại, cũng chỉ có thể miễn cưỡng khống chế một cái thôi. Điền Tú vẫn bởi vì muốn nhìn một chút âm dương sư thủ đoạn, cho nên cũng không sốt ruột ra tay, nếu không bằng vào nàng nguyên anh kỳ tu vi còn có thể tùy ý đối phương một cái âm dương sư qua lại nhảy. Chỉ thấy kia ma thương Thái Minh mấy cái dấu tay kết xong, trong không khí liền mạc danh nhiều ra một cổ âm lánh hơi thở, so với phía trước Điền Tú Vân ở khách sạn gặp được hơi thở còn muốn đẫm lánh, Khiến cho ngươi trở thành hổ tẩy bữa ăn quê đi. Ma thương Thái Minh nhìn đến chính mình thức thần hổ tẩy, liền âm hiểm cười đối diện khẩu Điền Tú Vân nói: "Chỉ tiếc hắn gặp được không phải người thường, đại khái là buổi chiều bị nộ thương rồi đầu góc, cũng không nghĩ người thường như thế nào sẽ tìm được hắn."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 Đại khái âm thức cũng không nghĩ tới đối phương sẽ như thế hỏi, trong lúc nhất thời bị làm cho thực vô ngữ. Người hoa hạ ngữ thực tiêu chuẩn. Điền tú vẫn còn ở suy xét như thế nào giải quyết cái này thức thần, là giết vẫn là giết, dù sao cũng là mặt trời mọc quốc tà vật ta. Ta nguyên bản chính là trung nguyên nhân, là bị ma thương gia tổ âm dương sư đánh lén, mới có thể biến thành cái dạng này. Ở thức thần, nó đại khái là dị loại đi? Chuyện như thế nào? Một khắc trước nàng còn đang suy nghĩ như thế nào diệt đối phương?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 chính là nó cũng không nghĩ như thế tồn tại, là một con tà vật tồn tại. Người nghĩ kỹ? Điền Tù Vân trầm giọng hỏi. Ta đã sớm nghĩ kỹ rồi, ta tưởng làm một người tồn tại, có thể uống mới mẻ thủy, ăn mới mẻ cơm canh, chẳng sợ chỉ là là một người tồn tại, vô luận nghèo nàn phú quý. Âm thức thanh âm càng nói càng thấp, tựa hồ sợ hai chính mình này hết thể đều chỉ là hy vọng xa vời. Hảo, ta thành toàn ngươi. Điền Tù Vân đạm nhiên cười, trong lòng có chút hơi toan.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 Nhật một ít không phải cơ mật nội dung hòa Điển Tú Vân chia sẻ một chút, kết quả khiến cho Điển Tú Vân phát hiện trùng hợp địa phương. Lại nói tiếp, Hoa Văn Đào nhiệm vụ lần này thật đúng là cùng Huệ Châu bên này phát sinh vô mặt nữ thi án có quan hệ, ít nhất Điển Tú Vân là như thế cho rằng. Bởi vì Hoa Văn Đào nhắc tới, bọn họ một đường truy tung mục tiêu nhân vật đi tới Huệ Châu, kết quả liền ở giao lưu hội ngày đầu tiên, mục tiêu nhân vật liền biến mất không thấy. Nếu chỉ là nói như vậy, Điền Tú Vân sẽ không có như vậy nhiều hoài nghi.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 Nói không chừng trải qua như thế nhiều năm diễn biến, vù y đi hệ năng lực cũng bởi vậy đã xảy ra nào đó biến đến gì, sẽ phát hiện tu sĩ hơi thở, cũng không phải nhiều khó đoán sự tình. Nói đến cùng, vù y đi nhất tộc có thể tồn tại đến nay, thật đúng là đến cảm ơn bọn họ chuyển thừa xuống dưới năng lực, đó chính là phân biệt hơi thở năng lực, căn cứ phân biệt ra tới hơi thở, kết luận đối phương thân phận, hoặc là địch hữu, sau đó mới có thể đạt được sinh tồn cơ hội. chương 332 tiến vào trận chung kết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 cho nên trước mắt cũng cũng chỉ có tìm được hạ lao cùng vương lão sau đó cùng hai người chính thức cáo biệt. Lại nói tiếp, lần này đại bị nàng thu hoạch nhưng thật ra không có lúc trước tưởng như vậy nhiều, bất quá nói tóm lại cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Cũng may hai cái lao gia tử mọi thời tiết đều là ở tại dược viên, cũng rất ít rời đi, điền tú vân không phí cái gì công phu, liền tìm tới rồi hai người, hơn nữa thuyết minh ý đổ đến. chương 334 mục tiêu nhân vật, nay liên phải đi, không nhiều lắm lưu mấy ngày. Mặt sau còn có tiết mục đâu. Đây là vẫn thưởng xem diễn hạ lao gia tử, nghĩ lại bị lúc sau tiết mục, tính toán mời điển tú vân lưu lại cùng nhau. Hạ ra ra, ta lưu chữ cũng không thích hợp. Điền tú vân có chút bất đắc dĩ, nàng là thật sự cảm thấy lưu lại không tốt. Người cái này lao nhân, luôn luôn chính là thích hạt chỗ lẫn, người làm nàng lưu lại làm gì, không đến lại bị lan đến. Vương lão gia tử trứng mắt, liền biết cái này hạ lao nhân thích xem diễn. Hải, ta này còn không phải là nói nói sao.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 Lần này đại bỉ quán quân không có gì bất ngờ xảy ra chính là Vương Hinh Duyệt, cái kia lãnh ngạo cô nương chính là Vương lão Gia tử thân cháu gái. Muốn ta nói, ngươi cũng đừng sầu, cách mấy năm qua như thế một lần, ngươi sớm nên thói quen. Hạ Láo Gia tử vỗ vỗ lao hưu bả vai, không phải rất có thành ý an uổi nói. Vương lão Gia tử trắng đối phương liếc mắt một cái, nếu có thể thói quen cũng liền không lo, gì đến nội hắn hiện tại như thế rồi rắm điện Tú Vân là không biết này lại bị chuyện sau đó, nhưng là vừa thấy hai người bộ dáng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 Trực tiếp liền tính toán giũi tay bắt người. Ngươi đây là làm cái gì? Kia nam tử không cao hứng nói, ngươi là Vương Hinh Duyệt mời đến. Vạ Khôn, ngươi đừng ngậm máu phun người, ta Vương Huynh Duyệt nếu là tưởng đối phó một người, bằng ta chính mình là đủ rồi, căn bản không cần phải người khác, ta xem hẳn là ngươi tâm tâm quyến luyến che chở nữ nhân này còn chọc người khác." Vương Huynh Duyệt vẻ mặt lạnh leo nói, "Nếu không phải bởi vì trong nhà cho nàng đính Vạ Khôn, nàng thật sự không nghĩ như thế mất mặt ra tới cùng người khác tranh nam nhân."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 Bằng không cũng không thể như thế tùy tiện mang theo một cái chưa thấy qua vài lần mặt nữ tử tới dược viên, đừng nói hắn cùng bạch xưa nay không quen biết, liền tính là có điểm quan hệ, cũng không thể như thế đỉnh đạc hướng vương gia dược viên mang. Phải biết rằng hắn vị hôn phu chính là vương gia thiên kim, hắn như thế làm, kia không phải là là ngạnh sinh sinh đánh vương huynh duyệt mặt, cho nên nói, nhân ra vương huynh duyệt có thể đối này hai người có hảo tính tình sao. Các người hai cái đi về trước đi, người này ta là muốn mang đi. Điền Tú Vân hướng Vương Huynh nói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 cả người đều lâm vào một loại tuyệt vọng bên trong. Vương Huynh Duyệt nhìn đến Điển Tú Vân chiêu thức ấy, nào còn dám tiếp tục lưu lại, vội vàng lôi kéo vạn khôn hòa Điển Tú Vân cáo biệt, trong lòng may mắn người này đại khái cùng Vương gia thuộc về hữu hảo quan hệ, nếu là đối địch thế lực nói, chỉ bằng vào nhân ra như thế một tay, liền đủ khó làm. Nói đến cùng vẫn là sinh ra hảo, Vương Huynh Duyệt tầm mắt quảng không nói, nhận chi cũng không cạn, Vương ra tung hoành y lì ở dược giới như thế nhiều đại, liền tính là đê mê tiểu 10 năm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 Ta vù y tộc từ xưa đến nay sẽ không sợ này đó vong linh oan hồn, càng không cần phải nói loại này bình thường đến cực điểm người. vu cam khinh thường nói, vù y ghê tộc, cũng là hiện tại vu tộc sớm không được như xưa. Điền Tú Vân cũng chướng mắt hiện giờ vù y ghê tộc, hung ác nhưng thật ra chuyển thừa thực hoàn toàn, chẳng qua năng lực lại không kịp qua đi vu tộc 1/ phần ngàn. Vù cam không nói nữa, nàng trong lòng lại làm sao không biết vù y ghê tộc hiện trạng, chẳng qua đây đều là thiên đạo cho phép thôi. Điền Tú Vân thấy vu cam không nói chuyện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 Hoa văn đảo thấp rộng cảm thán một câu. Người trong xe, phỏng trừng cũng liền Điền Tú Vân có thể minh bạch hoa văn đảo này thanh cảm thán. vu cam có lẽ có thể đoán được một ít, nhưng là hoa văn đảo mặt khác hai cái thủ hạ liền hoàn toàn là vẻ mặt ngốc trạng thái. Bởi vì hoa văn đảo câu này cảm thán, trong xe tràn ngập khởi một cổ không thể nói tới bầu không khí. Điền Tú Vân nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, về sau thời đại chỉ biết càng ngày càng tốt, nhưng là nàng đã không phải cái kia giấy rùa ở sinh tồn tuyến thượng đáng thương nữ nhân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 Tính toán tan tầm trước giao qua đi là được. chương 337 hai người thế giới. Hai ngày sau, Hoa Văn Đảo cũng mang đội đã trở lại. Đầu tiên là đi hội báo công tác, đem vu cam giao cho phụ trách thẩm trang người. Lúc này mới cùng mọi người cáo biệt về nhà. Về đến nhà khi, chính đổi kịp Điền Tú Vân hôm nay cắt lượn. Hơn nữa hiện giờ Bảnh Khê Hiển đã trọ ở trường, cho nên toàn bộ trong nhà trống giống. Hoa Văn Đảo cũng không để ý trong nhà không ai, biết Bảnh Khê Hiển hiện tại trọ ở trường.